các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net chốt để ăn ủi nỗi nhớ nhung của anh nhưng không ngờ cô lại tắt máy không thèm để ý đến anh hoàn toàn coi thường anh anh lại một lần nữa áp dụng phương thức email mệt nhọc anh tào cô muốn cô mở máy nghe điện thoại của mình nhưng cô bất luận như thế nào cũng không để ý tới để cho anh cấp đến độ đứng ngồi không yên mà ăn cũng không vô tất cả văn kiện phải xử lý đều giống như thói quen hàng ngày Anh giống như một cái xác không hồn. Sau khi cô bỏ anh đi thì anh mới hiểu được. Hai tay anh đè trên huyệt thái dương, toàn thân giống như mất đi tinh lực. Trong đầu toàn là những câu hỏi. Cô đang ở đâu? Anh làm sao có thể tìm được cô trở về? Suy nghĩ đến mức mất hồn, ngay cả thư ký của anh có cửa vào, anh cũng không nghe được. Cho đến khi trên bàn được đặt một bản thảo thiết kế áo cưới, thì anh mới như là bừng tình. Tờ dục lại gửi bản thiết kế tới sau. Lương Tịnh hành nhìn vào bàn thảo Phong cách thiết kế này 100% là của cô Dạ vâng ạ thư ký gật đầu Đã sớm chuẩn bị tâm lý ông chủ Có phần kích động khác thường Mấy ngày nay cô đã rất nhiều lần Đã thấy rồi Nên cũng không có điều gì là ngạc nhiên cả Cô ấy có nói khi nào sẽ trở về hay không Tính ra ngày mai mới là ngày thứ 3 Trong ước định của họ Cô ấy nói là vài ngày nữa ạ thư ký hết sức phật sự để mà thông báo Trầm ngâm sau một hồi lâu mới chủ động nói bổ sung thêm. Chị là sau khi nhận email của Dương tiểu thư tôi đến nhập tài khoản cô cô ấy để liên lạc. Mới vừa rồi cô ấy lên mạng tôi và cô ấy đã có trò chuyện vài câu. Lương tiếng hành hơi nhớ mày. Ngược lại rất kinh ngạc khi thư ký lại đột nhiên có hành động này. Nhưng anh không nói cái gì chỉ là trầm mặc nghe cô tiếp tục nói. Tôi và dân tiểu thư có nói chuyện về anh ạ. Bao gồm chuyện anh bởi vì tìm kiếm cô mà tinh thần cẩn trương bởi vì không tìm được cô mà bắt tội với khách hàng, thậm chí ăn không ngon ngủ không yên. Lần tiến hành lông mày nhích cao hơn, thư ký này qua thật là to gan, lại còn tưởng rằng cô ấy đang đâm chọc anh đó chứ. Nhìn ánh mắt không hài lòng của ông chủ, thư ký gặp qua sóng to gió lớn, thái độ vẫn là rất trấn tĩnh. Sau khi dương tiểu thơ nghe xong đã trầm mặt rất là lâu cô ấy nói cô ấy cũng không biết chuyện sẽ biến thành như vậy. Cô ấy thật ra là không muốn Chỉ là cô ấy không có lòng tin với anh từ ký chủ động nói tiếp Câu nói sau cùng là cô tự mình kết luận Nhưng đối với duy luận này của mình Cô cũng rất là có lòng tin Vì vậy tôi đã nói cho cô ấy biết Anh đã thanh tâm quà dục rất lâu Nhắc nhở cô ấy Anh chưa từng bởi vì một người phụ nữ nào Mà hao tuần tinh thần đến vậy Cô ấy chính là người phụ nữ duy nhất Có thể khiến cho anh ngay cả làm việc cũng không chân tâm từ ký đánh cuộc cả công việc của mình Lên án thái độ làm việc mấy ngày nay của anh Cô thiếu điểu còn chưa dùng tới Cái chữ xác không hồn để hình dung anh Bởi vì cô không muốn Làm cho dương tiểu thư mềm lòng Quả nhiên trong mắt của lưng tĩnh hành nheo lại Hiến nhân là mất hứng Nhưng mà thái độ của dương tiểu thư Rõ ràng có mềm đi từ ký không dám kéo dài thời gian Vội vàng đem tin tức thật là vất vả moi ra được nói hết Mặc dù cô ấy kêu tôi đừng nói nhưng đề phòng tôi có việc cấp kiếm cô ấy, tôi vẫn cần phải báo cáo với anh thêm một việc nữa. là việc gì chứ? thần thể của Lương tĩnh hanh căng thẳng. cô ấy đang ở khánh ninh. từ ký không nghĩ mình sẽ đắc ý, nhưng vẫn nhẫn nhịn công được đôi môi đỏ mọng sẽ kéo lên. ngay cả khách sạn nào, Số phòng đều rất là rõ ràng. nghe được đáp án này, lồng mày đang nhíu chặt quả Lương tĩnh hanh cuối cùng cũng buông ra. Nhìn thấy sắc mặt của ông chủ chuyên thanh hòa hoãn, thư ký quyết định tặng thêm cho anh một đề nghị hay. Phụ nữ đều rất hay mềm lòng. Thư ký rũ mắt xuống, coi như là vào lúc này cũng không dám vượt quá khuôn phép của mình. Anh có thể tâm sự với cô ấy nhiều hơn, thậm chí là yếu thế hơn cô ấy. Tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ hiểu. Lúc này, lường tĩnh hành mới phát hiện thư ký tốt của anh đang cố gắng giúp anh giải quyết tình hình vấn đề xem ra thái độ thất thường của anh đến cả thư ký cũng không thể nào chịu nổi nhưng mà bất luận anh có đi hay không thì tôi vẫn phải nhắc nhở anh trước mắt bước này rất là quan trọng quyết định tương lai anh cần phải xác định tình cảm của mình mới không làm tổn thương lẫn nhau thư kỳ lấy lập trường của một người phụ nữ đưa ra cho anh một lời khuyên rủi sao cô thật lòng muốn giải quyết sự hỗn loạn của mấy ngày nay nếu như lương tiến hành không phôi phục lại bình thường cô làm thư ký cũng sẽ không xong lâu không xong cái rắm. À không, cô chỉ cảm thấy lượng công việc mấy ngày nay là quá nhiều rồi. Vì tương lai của mình mà suy nghĩ, cô cần phải thay ông chủ dọn dẹp nổi loạn. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net